chương ba trăm bốn mươi tám quyết chiến tri chi nghị chương ba trăm bốn mươi tám quyết chiến tri chi nghị môn phái thành lập sự t ì n h vô cùng phức tạp môn quy làm sao đi định cùng với thưởng phạt cơ chế làm sao giới định này đều cần mọi người cùng thương lượng còn có càng phức tạp sự t ì n h chờ chu h à n h đây có điều so với những người chu vô thị mời chào cao thủ sự t ì n h mới là trước mắt bọn họ cần đúng lúc xử lý sự t ì n h chu hành xoay người ngồi xuống đem đề tài quay lại đến chu vô thị mặt trên ta trước đây từ côn lôn đi ra đụng tới thủy m â u âm cơ mọi người vây rết thành thị phi bọn họ hơn nữa lao đường nhắc qua tiêu g i a hầu này chu vô thị sáng tỏ chiêu mộ được đã có thủy mẫu âm cơ cùng tiêu giao hầu này hai đại c a o thủ chu hành ngưng giọng nói một bên lão đường đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại thiếu đạo đức đạo nhân gật đầu cười không sai chúng ta cũng nghe nói vương dương minh lão tiểu tử kia cho chúng ta gửi tin hắn hỏi có được hay không giảng hòa chu hành kiên định lắc đầu nếu như không phải hắn cùng lão đường số may hai người bọn họ đã sớm mất mạng bọn họ làm sao có khả năng cùng chu vô thị giảng hòa độc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng nên như vậy giảng hòa cái gì như muốn giảng hòa để hắn mang chu vô thị tính mạng đến đây đã như vậy ngươi muốn làm liền làm đi cái k i a chu vô thị cuối cùng cũng là đại minh người trong hoàng thất hai người chúng ta sẽ thay ngươi ngăn lại vương dương minh cùng với trong hoàng cung rất nhiều gốc gác thiếu đạo đức đạo nhân nói rằng một phương hoàng triều cũng không phải đùa dỡn như là m ô n g nguyên hoàng triều bên trong nắm giữ ma sư bà ban quốc sư bát sư ba võ tôn tất huyền hoàng gia tư hán phi các cao thủ toa c h ấ n to lớn đại minh triều như thế nào khả năng chỉ có vương dương minh cùng chu vô thị hai người vương dương minh là gốc gác chỉ là trong đó mạnh mẽ nhất một người tôi trừ hắn ra còn có mấy cao thủ bọn họ đồng dạng ở tại hoàng cung nơi sâu xa tuy rằng không bằng bọn họ đám người kia nhưng nếu là liên thủ cũng không phải người bình thường có khả năng h ư ơ n g đối dù sao bọn họ mỗi một mọi người là sống hơn trăm năm tồn tại chỉ dựa vào nội lực cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số cao thủ chu hành gật gật đầu ta lần này chính là muốn cùng chu vô thị có cái kết thúc hắn không muốn ngồi coi ta thành lập môn phái tích chữ thực lực ta cũng không muốn xem hắn cầm cái kia cái gọi là phá toái hư không lời đồn đến mời chào càng nhiều cao thủ đã như vậy chẳng bằng ngay ở mấy ngày nay định ra thời gian địa điểm chúng ta cùng bọn họ từng là một hồi nghe chu hành lời này Cổ tam thông cùng chỉ ổ tam t là chu vô thị thực sự nhắm hiểm lại một lần mời chào nhiều cao thủ như vậy điều này làm cho hắn muốn ra tay đều không có cơ hội cho tới kêu lên độc cô cầu bại hoặc là thiếu đạo đức đạo nhân cùng đi đương địch hắn còn không ném nổi người này tìm chu hành mọi người đến giúp đỡ vậy còn có thể nói là huynh đệ đồng lòng tìm thiếu đạo đức đạo nhân tính là gì nhi tử đánh k h ô n g lại khóc lóc hô tìm ba ba ngược lại chu hành trở về sớm muộn cũng phải cùng chu vô thị làm đến một hồi đã như vậy vậy hắn liền kiên trì chờ đợi một phen chính là hai mươi năm đã đợi cũng không kém mấy ngày nay chỉ là không có nghĩ đến chu hành lại trở về liền muốn làm chu vô thị chuyện này quả thật quá hợp tâm ý của hắn một bên mọi người cũng không từng phản bác bọn họ nếu vào môn này cũng đã cùng chu hành buộc chặt ở cùng nhau tự nhiên là cộng đồng tiến t h ố i lao đường nói nếu quyết định động thủ vậy thì phải hảo quy hoạch một hai chu vô thị ở bề ngoài mời chào bát đại cao thủ có thể lén lút đây nay cũng không ai biết chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất nếu là mỗi một mọi người nắm giữ cùng tiêu giao hầu cùng thủy m â u âm cơ bình thường thực lực chúng ta trong đám người này có tư cách đi tham gia trận chiến này cũng chỉ có lác đác mấy người thôi lao đường người này được mọi người tán động chu vô thị mời chào người nếu như đều là tiêu giao hầu cùng thủy m â u âm cơ bực này cấp độ cao thủ chân chính có tư cách tham chiến chu hành c ê u ma c h í t i ế n thập tam t i ế n nam thiên thành thị phi cổ tam thông địch vân phó hồng tuyết điều này cũng mười tám người mặc dù hơn nữa đã từng lấy tả hữu hô bác thuật cùng kim luân pháp vương rằng có không song tiệu long nữ vậy cũng m ư i chín người chỉ có thể cùng ở bề ngoài chu vô thị mời chào những cao thủ từng cái đối sách cho tới thạch thanh tuyển tuy rằng sử dụng tăng trưởng công lực đan dược có thể nàng võ công cũng không tính được là đương đại hàng đầu để một cái chơi nghệ thuật người đi liều mạng thực tại có chút làm khó nàng đây l ô rượu t ử cùng lao đường cũng là tương tự như vậy trận chiến này bọn họ căn bản không xen tay vào được nếu như có thể chậm lại nửa năm một năm công phu chờ quy hải nhất đao lấy thiếu đạo đức đạo nhân truyền lại b ă n g tâm quyết hoàn toàn khống chế trong cơ thể ma tính vậy dĩ nhiên cũng có thể tính cả hắn một cái nhưng hắn hiện tại chưa khống chế vùng bá thiên hạ ma tính đao pháp này uy lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng nếu là mạnh mẽ đem quý hải nhất đao cho mang tới thật đánh kinh liệt sợ là cái tên này gặp không nhịn được đối với mình người ra tay cái tên này cũng không thể đi vì vậy bọn họ chỉ có chín người nếu là chu vô thị mời chào nhân số thật sự chỉ có tám người lại tính cả chu vô thị vậy bọn họ liền coi như là vừa vặn từng cái đối sách nếu là vượt qua tám người thậm chí nhiều hơn vậy thì đại biểu có người cần lấy một địch nhiều không ngại lao heo giao cho ta tới đối phó trưởng môn cũng được tiến đại hiệp cũng được cái nào không có lấy một địch nhiều bản lĩnh cổ tam thông xem rất mở dù cho chỉ có hai người phụ tử bọn hắn bọn họ cũng dám sóng vai trên húng chi thêm ra nhiều cao thủ như vậy hắn cho tới bây giờ không có đánh qua như thế giàu có trận chiến đấu nhớ năm đó hắn một người độc chiến bắt đại môn phái cao thủ một trăm linh tám người đều là chính mình đi không đúng còn có cái chu vô thị hắn sau khi đánh xong cái k i a láo heo l ư ợ m tiện nghi đem cái k i a một trăm linh tám người công lực tất cả đều cho h ố t chu hành cười lắc lắc đầu vậy cũng không được chu vô thị là của ta những người còn lại chính ngươi nhìn làm đi thấy cổ tam thông còn muốn tranh luận một hai ai ngờ chu hành lại nói nếu không có là ta dẫn dắt tào công công chu vô thị cũng chưa chắc có thể đủ bà viên thiên hương đậu khấu t à o chính thuần thiết thiên hương đậu khấu yến vì vậy là muốn bắt bí chu vô thị nhưng cũng là xem ở chu hành trên mặt mới lựa chọn đem quả thứ hai thiên hương đậu khấu giao ra dù sao tố tâm chính là thành thị phi mẫu thần mà thành thị phi cùng cổ tam thông cũng đều tập trung vào chu hành dưới trướng hắn đem thiên hương đậu khấu đưa ra chỉ có điều là ông mất cân giỏ bà thò chai rượu thôi còn lấy này áp chế chu vô thị cũng có điều là muốn nhân cơ hội bắt bí đối phương một hồi thôi nói cách khác tố tâm có thể sống lại chu hành công lao chiếm đa số cổ tam thông nghe vậy một trận nghe răng trận mắt cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay tính toán một chút để liền để đi chu hành trên mặt nụ cười từ từ biến mất nói thực sự ta cũng không biết đối phương đến tột cùng mời chào cái gì cao thủ chúng ta không thể bất cẩn chúng ta đều là người luôn có lực kiệt thời điểm đến lúc đó một đao một t r ư ở n g đều có thể muốn tính mạng của chúng ta ta chỉ hy vọng chúng ta đi ra ngoài là bao nhiêu người trở về có thể là bao nhiêu người mọi người nghe vậy trên mặt ý cười cũng rồn rập biến mất thay vào đó nhưng là một bộ vẻ nghiêm túc đến thời điểm cái kia thủy mẫu âm cơ có thể giao cho ta tới đối phó Tiến n a một Thiên mở miệng nói rằng, nếu là cần mở m là lấy địch đối đã có chưa nhiều, thể phó Hắn nghĩ nhiều, người. vẫn hắn lại suy quá ta một bên i người giang biết i ế đến n trong không hắn Nam mất t quá lâu, lâu đến người trong giang hồ đã hồ h thần thần quyền cùng k i ế mọi quyết tuy danh. bên Một m người đồng dạng chiến ý giạt rào bọn họ đều có linh cảm trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách một trận chiến hội tụ đương đại cao thủ đỉnh cao nhất từ cổ trí kim sợ là chưa bao giờ có đã nghiền a đã nghiền chúng ta đây chúng ta đây t i ể u ngư nhi mở miệng kêu lên một bên hoa vô khuyết cùng với khấu trọng mọi người tuy rằng không nói có thể trong mắt y động v ẹ nhưng cũng không giả được chu hành lắc lắc đầu trận chiến này các ngươi vẫn không có tư cách tham dự chu hành nói nhìn về phía l ô diệu tử c ù n g lão đường có điều các ngươi đúng là có thể hướng về hộ long sơn trang đi một chuyến n g h ĩ biện pháp đem tố tâm cứ u ra chu hành lời này vừa ra cổ tam thông liên tục tán thành không sai nếu là chu vô thị ứng chiến hắn khẳng định hận không thể cao thủ cùng xuất hiện để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý mớn khi đó hộ long sơn trang bên trong nhất định không cao thủ toa trấn đại thể đều là một ít tiểu lâu là thôi l ô diệu tử võ công không tính là hàng đầu có thể so với giới lại thừa sức để hắn mang theo lao đường thạch thanh tuyền mọi người lại t ư hiến hồi các bên trong chọn một ít hảo thủ đầy đủ thừa dịp hộ long sơn trang thủ vệ chống văng cứu gia tố thâm chu hành thấy mọi người không cần phải nhiều lời nữa ngược lại từ trong lồng ngực móc ra một vật chính là tà đế xá lợi chu hành nhìn trong tay tà đế xá lợi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về thạch thanh tuyền hai người ánh mắt có thể nói là hết sức phức tạp n à y chính là tà đế xá lợi thiếu đạo đức đạo nhân hứng thú đưa tay một chiêu chu hành thừa cơ nhẹ nhàng đẩy một cái chỉ thấy cái tia tà đế xá lợi vào thiếu đạo đức đạo nhân trong tay chỉ thấy nó cùng đ ộ c cô cầu bại tụ lại cùng nhau quan sát tỉ mỉ nổi lên trong tay tà đế xá lợi hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ tương truyền này tà đế xá lợi chính là đời thứ nhất tà đế lưu bên trong chất chứa có vài đại tà đế tất sinh t i n h nguyên đ ộ c cô cầu bại hiển nhiên biết đến càng nhiều hơn một chút dù sao hắn chính là xuất từ đại tùy độc cô p h i ệ t chỉ nghe nó nói chỉ là đại tùy các đời có thể chết tử tế tà đế đến lúc lâm trung không thẳng thân luyện tập hà công đều sẽ một mạch đem tự thân công lực chuyển vào trong đó theo lý mà nói tà đế xá lợi bên trong tinh nguyên h ẳ n là hôn tạp vô cùng cẳng có ma môn hung sát k h ô người này không phải người bên ngoài chính là thạch thanh tuyển phụ thần thạch chi hiên chương ba trăm bốn mươi chín môn phái võ học chương ba trăm bốn mươi chín môn phái võ học thạch chi hiên đem trúc ngọc nghiên cứu đi sau khi từ trúc ngọc n g h i ê n trong miệng biết được tà đế xá lợi tinh nguyên lấy ra chi pháp cùng với xá lợi t â m tích liền thạch chi hiên liền đuổi theo hắn vốn là đã âm thầm hạ quyết tâm dù cho nữ nhi của hắn ngay ở chu hành bên cạnh hắn cũng nhất định phải mạnh mẽ cất đoạt chỉ là thật chờ hắn đến gần rồi thạch thanh tuyền sau khi trong lòng hung liệt khí lại trong nháy mắt biến mất hết sạch thay vào đó nhưng là trách trời thương người thạch chi hiên tinh thần của hắn phân liệt chứng lại phá vào chỉ là không biết là không phải t r á c n i ệ m thạch chi hiên tuy rằng những người khác cách o n i n h ư n g vẫn cứ lựa chọn xa xa đi theo sau thạch thanh m ạ i đến tận ra côn lôn sơn cốc sau khi thạch chi hiên bản g ngã nhân cách lần thứ hai online sắc khí phóng thích trong n g á y mắt hắn liền bị chu hành phát hiện tung tích có thạch thanh tuyền ở giữa điều giải hai người tự nhiên là không đánh được chu hành đồng thời hóa thân thuyết khách vì bọn họ phụ nữ hòa giải thạch chi hiên đồng dạng nói ra chính mình theo đôi mục đích hắn muốn tà đế xá lợi chữa khỏi tinh thần của hắn phân liệt chứng hắn không cần xá lợi bên trong t i n h nguyên hắn chỉ cần xá lợi bên trong hung liệt khí lấy độc công độc chu hành tự nhiên sẽ không tự tuyệt liên ở đem t à đế xá lợi cho t à vương sau khi thạch chi hiên đầu tiên là nhìn thạch thanh tuyển cùng chu hành một ánh mắt sau đó lại sẽ xá lợi tinh nguyên lấy ra chi pháp cùng với hắn sáng chế bất tử ấn pháp hết mức truyền thụ cho chu hành dáng dấp như vậy tỏ rõ là ở giao phó hậu sự thạch chi hiên cũng không xác định chính mình là gặp khôi phục bình thường vẫn là sẽ trực tiếp mất mạng nhưng hắn đang làm xong những n à y sau khi nhưng vẫn là không chút do dự mà trực tiếp hấp thụ xá lợi bên trong hung liệt khí đồng thời đang hấp thụ xong sau khi vì là phòng ngừa hắn bị trong cơ thể hung liệt khí thao túng hắn càng là dựa vào cuối cùng một điểm linh đại thanh minh hòa tốc rời đi cho ch chỉ đựng tinh khiết chân khí tả đế xá lợi chu hành là có chút không nói gì hắn thích chữ đã lâu dòng một lần toàn bộ mở ra đem câu trọng từ tử từ l ă n g chờ tự đại minh đến đại tùy trước chưa tăng thêm dòng một mạch toàn bộ lựa chọn n g ộ tính đồng thời trong nháy mắt c h ố n g chất trong nháy mắt đó chu hành liền cảm giác mình là thần thanh cực tông mấy đời người hoàn thành tích lũy bị hắn trong khoảnh khắc nắm lấy cực kỳ then chốt một điểm chỉ cần hắn tiếp tục tham khảo xuống hắn liền có thể trong vòng một tháng triệt để nghĩ ra rút lấy xá lợi tinh nguyên biện pháp nhưng là vào lúc này thạch chi hiên đến rồi tiền bối thật sự có người có thể làm được phá toái hư không sao trong đám người t i ế n nam thiên bỗng nhiên mở miệng phá toái hư không sợ là không có người tập v õ gặp không thèm để ý cái này thiếu đạo đức đạo nhân trịnh chọn gật đầu có một bên độc cô cầu bại đồng dạng gật đầu một trăm năm trước ta đã từng chu du thiên hạ với thập tuyệt quan ở ngoài thấy một người phá toái hư không thiếu đạo đức đạo nhân trong mắt tất cả đều là vẻ tưởng nhớ độc cô cầu bại vẫn cứ gật đầu hắn làm sao không phải là người chứng kiến một trong nếu là phá toái hư không chỉ là hư vọng bọn họ cần gì phải khổ s ở truy tìm loại cảnh giới này ngoại trừ vị tiền bối kia ở ngoài ta đ ế hướng n ũ điển cũng là có khả năng phá toái hư không người nghe đọc cô cầu bại lời nói mọi người không khỏi đưa mắt đặt ở tà đế xá lợi mặt trên không cần nghĩ hướng vũ điển chưa bao giờ từng hấp thu xá lợi bên trong năng lượng hắn dựa vào thiên ma sách bên trong đạo tâm trùng ma đại pháp thành công phá toái hư không chu hành đánh gãy mọi người ta đã chiếm được thiên ma sách bên trong thiên ma đại pháp cùng với chia ra làm bốn đạo tâm trùng ma đại pháp chờ việc nơi này ta thì sẽ đem để vào tảng kinh các mấy vị có thể tự mình l ậ t xem chu hành lời này là đối với hiến nam thiên mọi người nói võ công không đạt tiêu chuẩn cống hiến không đủ muốn nhìn tứ đại kỷ thư nằm mơ đi thôi Ta t đã nắm giữ dù cho là hướng ngũ điển lúc còn trẻ đều đã từng dùng quá tăng lên nội lực linh đan rượu dược này chính là cơ duyên có thể hiện tại bọn họ muốn làm nhưng là trực tiếp hấp thụ người khác nội lực vậy thì không thể không cẩn thận cẩn thận vẫn là câu nói kia nếu là hấp thụ người khác nội lực có thể trợ giúp chính mình màu trong đến phá t o á i hư không cảnh giới thế vì sao hướng vũ điển không làm như vậy đây lúc trước hắn đang đi tới đại tống học tập bắc minh thần công trước thiếu đạo đức đạo nhân liền đã từng ngàn dặn dò v ạ n dặn dò không cho hắn lấy bắc minh thần công hấp thụ người khác công lực dù cho đến hiện tại hắn đã ba công hợp nhất tiêu giao ngự phong đồng dạng có bắc minh thần công hấp người công lực đặc tính nhưng hắn chưa bao giờ vận dụng loại năng lực này đến hấp thụ công lực của người khác quá vẫn là câu nói kia người ta hướng vũ điển biết tà đế xá lợi tây nguyên lấy ra chi pháp đều không có hấp thụ tà đế xá lợi tây nếu là bọn họ không có theo đuổi hấp cũng là hút nhưng nếu chính là đồ nhất thời mạnh mẽ do đó từ quyết chiến bên trong sống sót thật đến ngày sau truy tìm phá toái hư không cảnh giới thời điểm nhưng vì vậy mà thất bại loại kia cảm giác hơi hơi ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác sống không bằng chết sao chính là t i ế n nam thiên mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ đều là có theo đuổi người người sống cả đời bọn họ cũng không cho là chính mình so với người khác kém ai không đồng ý chứng kiến võ đạo đỉnh cao phong cảnh đến tột cùng làm sao mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ từ chối lỗ rượu từ có chút đã tê dần hắn vì ta đ ế xá lợi trốn đằng đông n ấp đằng tây nhiều năm như vậy đến đại minh kết quả người ta đều không lọt mắt những đồ chơi này nhi cùng trương chân nhân tặng cho tám chuôi bảo kiếm cùng bỏ vào trong kho bao đi đảm nhiệm môn phái gốc gác ta vậy thì viết tin ước chu vô thị ra ngoài một trận chiến chu hành như đinh chém sắt nói hay là thấy bầu không khí có chút nghiêm nghị thiếu đạo đức đạo nhân liền cười nói ta đã sáng chế một môn trận pháp chờ việc nơi này ngươi có thể ở trong môn tuyển tám người đem cái kia tám chuôi bảo kiếm truyền xuống ta chuyển nó trận pháp nó uy thế đủ để cùng vo đang chân vũ thất tiệt trận đánh đồng với nhau đọc cô cầu bại đồng dạng mở miệm ta cũng sáng chế một môn kiếm trận có thể chọn người truyền thụ chu hành đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn ra hiệu cưu m à trí đem đồ vật lấy ra t a đế xá lợi lấy ra chi pháp hắn tạm thời là không cần lĩnh nộ g có thể lập tức thu thức ăn nếu là không cố gắng lợi dụng này tăng vọt độ tính thực sự là đáng tiếc liên hắn liền ở trở về trên đường sáng chế bốn môn v õ c ô n g một môn khinh công thân pháp một môn kiếm pháp một môn đao pháp một môn quyền pháp bây giờ bọn họ đã vì là môn phái mệnh danh là phi tiến cát này bốn môn vóc ô n g tự nhiên lợi dụng phi tiền mệnh danh phi tiên thân pháp phi tiên kiếm pháp phi tiên đao pháp cùng với phi tiên quyền pháp. này bốn môn võ công đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cơ sở võ học từ chu hành đi xuống toàn bộ đều muốn học tập này bốn môn võ công lại như là thiếu lâm la hán quyền cùng với vi đà trưởng bình thường chính là đệ tử nhập môn tất luyện võ công ba người đem ép đáy hòm đồ vật lấy ra mọi người dồn dập chuyển động lên đối với này hai môn trận pháp cùng với chu hành sáng chế võ công có thể nói là khen không dứt miệng chương ba trăm năm mươi chu vô thị phương trận dùng chương ba trăm năm mươi chu vô thị phương trận d ù n g hộ long sơn trang một nơi đại điện bên trong chu vô thị ngồi ở bảo tọa bên trên trong tay cầm một phong thư tín k h ỏ miệm không ngừng vung lên ở hắn phía dưới hai bên trái phải các bày ra có sáu tấm c á i bản bên tay trái người thứ hai ngồi chính là lúc đó ở côn lôn sơn cùng c h u hành từng có gặp mặt một lần thủy m â u âm cơ c h u hành đã ngồi không yên chu vô thị nhẹ nhàng ném đi trong tay t h ư tín liền bay xuống đến mọi người dưới đài trước người ở mọi người thấy qua sau chu vô thị liền tiếp tục nói ta chờ hợp tác cũng không phải bí mật ở hộ long sơn trang quanh thân có thật nhiều đông s ư ở n g mật thám bọn họ tuy rằng không nhất định nhận thức chư vị thế nhưng bọn họ nhưng có thể xác định chư vị cùng bản vương đã đặt thành rồi hợp tác hơn nữa thủy mẫu âm cơ bại lộ thân phận chu hành mọi người nhất định có thể đoán được bản vương đã tìm rất nhiều cao thủ cộng đồng đối phó hắn hắn không muốn ngồi coi bản vương tiếp tục tìm kiếm cao thủ vì vậy không chờ môn phái thành lập liền muốn không thể chờ đợi được nữa cùng chúng ta một trận chiến chu vô thị ung dung nói toạc ra chu hành thầm nghĩ pháp dưới đài thủy mẫu âm cơ mở miệng nói cái kia liền đứng chiến địch vân người này ta tất phải giết con gái của nàng tư đồ t ĩ n h có thể cái kia chúng quy là con gái nàng cho tới tư đồ tính là chết như thế nào vậy ngươi đừng động ngược lại chỉ có thể tư đồ tính giết người khác Ai tư đổ nàng dây ai? giết liền nàng tư tĩnh đổ Chu dây vì ô thị gật gật h đầu, n n chung quanh mọi người, không sai. Bản sai. mọi vậy ư người ơ n chính này. hành này lớn, nếu gian không đến chúng liền càng ngày càng bị động. g giao Chu cực cho khác, có chào cao thiệp thời thể thủ, thời ít là là ý mời điểm ta để sợ sẽ bị Vì v chúng ta cũng phải rất sớm kết thúc việc này chỉ cần đem chu hành g i ế t t a đế xá lợi liền do ta chờ cộng hưởng chu vô thị có thể hài lòng học rồi hắn tuy rằng lấy ra phá toái hư không này một lời giải thích hấp dẫn đông đảo cao thủ có thể trong đám người này vẫn cứ có người không muốn cùng chu hành phát sinh tranh chấp t h như thủy m â u âm cơ nàng mới bắt đầu liền muốn quá muốn chu hành lấy ra tà đế xá lợi mọi người cộng đồng tìm hiểu trong đó huyền bí hắn còn đã từng lo lắng quá có thể mãi đến tận thủy m â u âm cơ từ côn lôn trở về đem tin tức mang về chu vô thị lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng chu hành từ chối thủy m â u âm cơ cộng đồng tìm hiểu tà đế xá lợi ý nghĩ này thật đúng là quá tuyệt đám người kia đều là võ si vì phá toái hư không có thể làm bất cứ chuyện vậy bọn họ liền chỉ có đoạn làm sao cướp giết người cướp của chu vô thị tự tin tràn đầy chỉ cần không cho chu hành thời gian để hắn triệu tập những cao thủ chỉ dựa vào hắn bây giờ môn phái mời chào những cao thủ vẫn đúng là không đáng chú ý hắn giờ phút này đã triệu tập hắn có khả năng triệu tập đương đại đứng trên tất cả cao thủ chỉ vì đối phó chu hành cùng cổ tam thông mọi người chu vô thị khoe miệng vung lên đưa mắt đặt ở bên tay phải vị thứ nhất nam t ử tóc tím người này chính là ma môn huyết thủ lệ công thế nhân chỉ biết đại tuy có ma môn không biết thiên hạ to lớn tự nhiên cũng có ma môn tiền bối đến rồi lại minh trong đó liền do âm quý phái tiền bối ở huyết thủ lệ công đối diện tương tự ngồi một ông giả người kêu tóc tráng sơ có thể sắc mặt nhưng là dường như trẻ mới sinh bình thường hưng hào không gặp chút nào nếp nhăn người này tên là lang độ hư người ă m t ở trên này g cũng từng hưởng là hư tu một luyện tiên tiên tay cơ khí, giống t i như g gọi khí n Năm kinh g lệ công bị hắn thuyết phục vì là pha toái hư không bí mật mà tới lăng độ hư bên cạnh ngồi chính là thủy mẫu âm cơ mà ở huế thủ lệ công bên cạnh nhưng là ngồi một ông giả chỉ thấy nó、no、thân hình c a o lớn toàn thân áo trắng ánh mắt như đao tự kiếm thật là sắc bén người này chính là hắn ở đại tống võ lâm tìm thấy võ lâm k ỳ nhân âu dương phong năm đó thượng quan hải đường cùng tào chính thuần mọi người ưng mộ dung bác lời mời đi đến đại tống ám sát triệu mẫn tuy rằng tiếp nối bị chu hành cứu nhưng cũng, cũng không phải là không có thu hoạch thượng quan hải đường mọi người ở lúc trở lại gặp phải điên điên khùng khùng âu dương phong cái tên này nhìn thấy đoạn thiên nhai liền vẫn ồn ào đối phương chính là quyết tính đồng thời một hồi lâu truy sát thượng quan hải đường mọi người không phải âu dương phong đối thủ chỉ có thể chạy trốn có thể âu dương phong nhưng là truy đuổi gắt gao một đường đổi u tới đại minh đi cuối cùng vẫn là hắn ra tay mới đưa thượng quan hải đường mọi người cứu lại hắn thấy âu dương phong vo công cao cường liền muốn phải đem nó bắt sống lợi dụng một hai nhưng hắn nếu là mang trong lòng đem bắt sống ý nghĩ căn bản không thể ra tay toàn lực mà âu dương phong lại không phải bùng nắm hai người liền như vậy rằng có một hồi lâu cuối cùng vẫn là vạn tam thiên giới trướng tương tây tứ quỷ ra tay giúp đỡ hắn mới thành công đem âu dương phong cho bắt sống hắn lại để cho thiên hạ đệ nhất trang bên trong sánh với hoa đà sư h u n h đệ c h ữ khỏi âu dương phong điền chi chứng. âu dương phong t ừ cái kia sau khi liền vẫn ở tại hộ long sơn trang điều dưỡng sinh lợi mãi đến tận gần nhất hắn mang theo có quan hệ phá toái hư không tin tức đi tìm âu dương phong âu dương phong không nói hai lời lập tức liền đồng ý gia nhập bên tay phải người thứ ba cùng người thứ tư đều là nữ tử hai người này không phải người bên ngoài chính là yêu nguyệt l i ê n tinh tiến nam thiên cùng địch vân thành thị phi mọi người lạng yên sông vào di hoa c u n g đem hoa vô khuyết cho cướp đi chuyện này ở trên giang hồ căn bản không phải bí mật gì vì vậy hắn chỉ là hơi hơi sinh ờ i vốn là báo thù không cửa đến yêu nguyệt lúc này lựa chọn gia nhập còn liệt tinh hoa vô khuyết bị cứu nàng rất vui vẻ. có thể hiến nam thiên mạnh mẽ xông vào di hoa c u n g đây chính là nàng không đúng hơn nữa nàng tỷ tỷ đều quyết định muốn cùng chu hành cùng với hiến nam thiên mọi người nhất quyết sinh tử nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn bên tay trái người thứ ba cùng người thứ tư đều là hai nam tử một ông già một người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia trong tay cầm kiếm ông lão kia nhưng là tay không hai người này chính là tiểu lão đầu nô minh cùng với tiểu đầu võ ớ i kiểu. Tiểu minh cung đầu ngô láo v công có thể nói là thần bí khó lường hắn cũng bị phá toái hư không bí mật hấp dẫn ra vô danh đạo hắn ở vô danh đạo sáng tạo một cái tên là ẩn hình nhân tổ chức một tổ chức này thu nạp không ít cao thủ bên cạnh hắn cung cựu chính là một người trong đó chính là hắn võ công cao nhất thủ hạ một trong hai người cùng đến đây cung cựu bên cạnh lại là một cái nam tử người này toàn thân áo trắng cầm trong tay lợi kiếm mặc không hề cảm xúc người này chính là bạch vân thành chủ diệp cô thành chu vô thị sắc mặt có một chút biến hóa hắn mới bắt đầu xác thực muốn lấy phá toái hư không bí mật đến hấp dẫn diệp cô thành ra tay diệp cô thành xác thực đ ộ n g l ò n g có thể người này lại cũng không phải là hoàn toàn chính là phá toái hư không người như thế thành với kiếm cực với kiếm vì kiếm đạo hắn thậm chí có thể hy sinh tính mạng của chính mình đối với diệp cô thành mà nói phá toái hư không không quá quan trọng hắn càng muốn muốn chỉ là cùng thiên hạ kiếm khách giao thủ trước đây hắn cùng tây môn suy tuyết từng có giao thủ có thể đó chỉ là luật bản chưa sinh tử đánh nhau từ khi rời đi trở lại bạch vân thành sau khi hắn vẫn đối với loại kia cảm giác nhớ mãi không quên thậm chí có chút mất hết cả hứng nếu là có thể hắn càng hy vọng hai người có thể tiếp tục nữa mãi đến tận phân g i a sinh tử nếu như có như thế một hồi giao thủ hắn thả rằng lấy tính mạng của mình để đánh đổi mà thiên hạ kiếm khách đứng trên tất cả mấy người có ba người đều ở chu hành bên kia chu hành hiến nam thiên thập tam vì vậy hắn đến rồi diệp cô thành bên cạnh cũng là người q u e n cũ kim luân pháp vương hắn là gạt triệu mẫn đến triệu mẫn đi đến đại tùy tìm kiếm chu hành luyện đan thời điểm cũng từng muốn mang tới kim luân pháp vương chỉ là bị kim luân pháp vương lấy trong môn có chuyện cần xử lý cho phủ trên thực tế chu vô thị vào lúc này liền tìm tới hắn chu vô thị lấy tà đế xá lợi đến dụ dỗ hắn muốn cùng với hợp tác cộng đồng đối phó chu hành hắn tuy rằng chống cự nhưng vẫn đang bị chu vô thị thuyết phục nguyên nhân không gì khác hắn luyện tập lòng tượng bàn ngược công thực sự khó có thể tu luyện dù cho hắn ở cốt sư bát sư ba nơi được chỉ điểm hơn nữa chính mình một ít kỳ ngộ rốt cục đem long tượng bàn n h ư ợ c công luyện đến t ầ n g thứ mười cảnh giới có thể khoảng cách cảnh giới tối cao nhưng vẫn là cách biệt rất xa thậm chí luyện đến cảnh giới tối cao sau khi có thể không phá toái hư không cái này cũng là ẩn số hắn tới chỗ này chính là chạy này cái gọi là phá toái hư không truyền thuyết mà đến cho t ớ i vì sao ngồi ở đây nhi thuần tí là bởi vì hắn đến tương đối chết tôi h sẽ không thật sự có người cho rằng đây là dựa theo thực lực bài số g h y chứ đương nhiên huyết thủ lệ công cùng lăng độ hư vị trí sẽ không có người dám hoài nghi người trước thực lực không cần nhiều lời người sau sau khi phá rồi dựng lại sau khi thậm chí có thể cùng hoàng gia tư hãn phi tương、đương. kim luân pháp vương tự nhận là chính mình võ công là không bằng tư hãn phi cho tới những người khác đánh xong rồi nói tiểu lão đầu ngô minh chỉ là cười cười không nói lời nào một mặt khác ở liên tinh sau khi hai người nhưng là hai nam tử một người trong đó tướng mạo khá là kỳ lạ rõ ràng một đ ộ người nước ngoài khuôn mặt khuôn mặt giàn mua ánh mắt nhưng là nham hiểm vô cùng người này là sơn trung lão nhân h ắ n tên hoắc sơn chính là ba tư minh giáo bên trong người bây giờ đã hơn một trăm ba mươi tuổi hắn ngày xưa đã từng là ba tư minh giáo giáo chủ đệ tử minh giáo thánh vật thánh hỏa lệnh chính là trăm năm trước nhờ tay hắn hắn tự nghĩ ra thánh hỏa lệnh thần công y lực khó lường càng kiêm tu minh giáo thành công càng khôn đại na di này hoa sơn võ công cao tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng sánh ngang này đồng dạng là chu vô thị phái người xa phó tây vực tìm thấy cao thủ tuyệt thế hoa sơn người này cùng thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu bại mọi người bằng tuổi nhau có thể võ công so với bọn họ đến nhưng là kém xa tích tắp đủ thấy nó thiên phú cũng không thể nói là vô cùng xuất chúng nếu là không có đặc thù cơ duyên chết giả chính là hắn duy nhất quy tụ hoa sơn tính cách tô bạo tự nhiên không muốn chết đi như thế chu vô thị chỉ là tiết lộ chính mình có phá t o á i hư không manh mối hoắc sơn liền chính mình tha thiết mong chờ tiến tới gần căn bản không cần bọn họ nhiều lời cho tới một cái khác nam tử nhưng là hắn từ đại tống mời đến cao thủ lục phân bán đường đường chủ lôi tổn người này chính là thái kinh nhất hệ việc quan hệ phá toái hư không thái kinh đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú liền phái giới trướng cao thủ lục phân bán đường đường chủ lôi tổn đến đây trợ chu vô thị một chút sức lực người này tuy rằng võ công cao cường có thể cùng những người khác lẫn nhau so sánh theo hắn suy đoán người này chỉ có thể cùng cung cựu cùng liên tinh ngồi một bàn có điều phóng tầm mắt giang hồ vậy cũng là cao thủ hàng đầu gia nhập trong đó ngược lại cũng không tính là bôi nhọ bọn họ một nhóm huyết thủ lệ công cùng tư hán phi cùng sánh vai lang độ hư thủy m â u âm cơ âu dương phong tiểu lão đầu n g ô minh cung cựu yêu nguyệt liên tinh sơn trung láo nhân hoác sơn bạch vân thành chủ diệp cô thành lục phân bán đường đường chủ lôi tổn hơn nữa đã đem long tượng bàn được công luyện đến t ầ n g thứ một Luân p h v ư ơ n Này chính g là hán k h h ổ cực ồ i lâu, vì l à c h u h à n h pháp u n bị đại vương ư ờ i tiếp cho í n n h là g ạ n Ngậu Sơn tới r a Giao n g Tiêu t Hầu. Cho tới người cuối cùng, lôi đường chủ hay là quen cuối lôi chủ thuộc Mỹ, là hay một ít, cái khác i a c í n h an vân sơn lao đầu nhi này cũng là nhân tài chu hành vốn là đã ra tay đem an thế cảnh cấp cứu hạ xuống An t hai ế cảnh trải q u s n h tử một băng đảng người đồng thời truy sát an vân sơn dù cho hắn võ công cao cường nhưng cũng không chịu nổi nhiều cao thủ như vậy vây công an thế cảnh vì là cứu hắn phụ thân liền như vậy mất mạng an vân sơn tuy rằng may mắn còn sống nhưng cũng bởi vậy điên rồ lên bắt đầu tìm kiếm các loại cái gọi là tà dị của phương muốn đem con trai của hắn phục sinh nhưng những ngày biện pháp tất cả đều vô dụng an vân sơn lại sẽ ánh mắt đặt ở phá toái hư không mặt trên dưới cái nhìn của hắn phá toái hư không vậy thì là phi thăng thành tiên nếu là hắn có thể thành tiên phục sinh con trai của chính mình chẳng phải là dễ dàng sự t ì n h liền cái này sáu mươi tuổi lão nhân bắt đầu rồi vì là phá toái hư không mà p h â n đấu con đường an vân sơn tinh thông hấp công ma pháp cùng chu vô thị hấp công đại pháp như thế đều có hấp người công lực công hiệu liền an vân sơn liền bắt đầu rồi điên cuồng hấp thu công lực hắn phá toái hư không chi đạo chính là chỉ cần hấp có đủ nhiều phá toái hư không nắm lại càng lớn chỉ là đáng tiếc mặc cho này an vân sơn hấp thu tiêu hóa nhiều hơn nữa công lực cũng không cách nào thành công phá thoái hư không đối với người như thế hắn chỉ cần hơi hơi một khuyên bảo đã đủ rồi hai người này cùng trong những người này đại đa số như thế đều là tích chữ cùng chu hành cộng đồng tìm hiểu tà đế xá lợi ý nghĩ có thể theo thủy mẫu âm cơ mang về chu hành từ chối cộng hưởng tin tức sau khi đông phương bất bại cùng an vân sơn cùng gia nhập vào sát xuất liền trở thành một trăm phần trăm ở đây mười hai người thêm vào đông phương bất bại cùng an vân sơn còn có tiêu giao hầu ba người lại tính cả hắn đầy đủ mười sáu vị cao thủ nay mười sáu người tụ lại cùng nhau ở trương tam phong bực này cao thủ không ra tình huống diện một trăm phái võ đang đều là dễ dàng bây giờ chỉ là vì ứng đối chu hành một người n à y chính là hắn vì là chu hành khắc khổ chuẩn bị đại lễ chư vị chỉ cần không cho chu hành đầy đủ thời gian mời chào cao thủ cùng với hô bằng hoan hữu cái t i a thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta chu vô thị như đinh chém sắt nói vì kích thích một phen mọi người hắn lại thả ra một cái tin tức nặng ký ta đã chiếm được tin tức nhạn đ á g g ố c cuộc chiến ngoại trừ mộ dung bắc cùng mộ dung phục ở ngoài ta đ ế hướng vũ điển tứ đại đệ tử cũng tham dự trong đó đồng thời bị chu hành giết、chết. chư vị hướng vũ điền tập võ công nói không chắc đã rơi vào rồi chu hành trong tay chu vô thị đưa ra này một suy đoán sau khi ở đây người bên trong nhân phá thoái hư không mà hấp dẫn đến đông đảo cao thủ r ồ n dập một bộ đăm chiêu v ẻ mặt đại t ù y tứ đại kỳ thư tên tuổi bọn họ tự nhiên là nghe nói qua hơn nữa chu hành trong tay trường sinh quyết vì cho mọi người một ít tự tin chu vô thị tiếp tục nói ta đã thuyết phục ta hoàng tộc gốc gác vương lão cùng với chư vị bô lão sẽ thay ta chờ ngăn lại thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai người không ai biết hắn vì đối phó chu hành cùng cổ tam thông đến tột cùng từ bỏ cái gì dựa theo hắn kế hoạch ban đầu hắn là nên tích chữ thực lực sau đó tạo phản xương đế nhưng là ở hết thảy đều tiến hành khỏe mạnh thời điểm cổ tam thông bị thả ra còn sống khỏe re hắn đây làm sao có thể nhẫn vừa nghĩ tới tố tâm cùng cổ tam thông hai người hắn liền chỉ lo tố tâm sẽ bị cổ tam thông cướp đi vì tố tâm hắn liền cái gọi là ngôi vị hoàng đế cũng không lớn hoàng tộc cung phụ những người gốc gác trong bọn họ tự có quy củ bọn họ việc quan trọng chính là bảo đảm hoàng tộc bất diệt đại minh không bị lật đổ cùng với không thể sát hại trong hoàng tộc người ngoài ra nội bộ làm loạn bọn họ căn bản khinh thường với đi quản bất kể là ai làm hoàng đế chỉ cần là họ chu là tốt rồi chu vô thị lợi dụng chính mình không tái phạm trên làm loạn vì là thẻ đánh bạc muốn đổi lấy vương dương minh cùng với mấy vị bô lao ngăn lại thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại hai người những người này mới bắt đầu căn bản là không để ý tới hắn có thể theo hắn đem chính mình nắm giữ thẻ đánh bạc từng loại bày ở ngoài sáng thời điểm tất cả mọi người đều t r ầ mặc m chu vô thị ẩn giấu thật sự quá tốt rồi dòng dã thời gian hai mươi năm hắn đều đang vì tạo phản làm chuẩn bị nếu để cho hắn đem sở hữu thủ đoạn khởi động biên cảnh tuyệt đối sẽ rơi vào chiến loạn quanh thân các quốc gia thừa lúc vắng mà vào Tranh chết. nếu là hắn vi phạm này một hứa hẹn vương dương minh có thể không nhìn đại minh tổ hấn đem hắn giết chết chu vô thị đã không thèm đến rượu hắn thực sự không có cách nào tiếp thu cổ tam thông đem tố tâm từ bên cạnh hắn cướp đi hắn nhất định phải giết chết cổ tam thông sau đó mới là chu hành cho tới ngôi vị hoàng đế cái kết đều không trọng yếu chỉ cần tố tâm vẫn còn vậy thì đầy đủ vương dương minh mọi người không chút do dự nào trực tiếp đồng ý lúc này viết tin xin mời thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại một lời nói là ôn chuyện kỳ thực chính là đã quyết định muốn ra tay ngăn lại bọn họ nghe chu vô thị vừa nói như thế mọi người cũng là thoáng yên ổn một chút dù sao ai cũng không muốn cùng loại này lao yêu quái giao thủ trong mấy người chỉ có huyết thủ lệ công cùng với lăng độ hư hai người vẻ mặt bình tĩnh hai người bọn họ tự nhận hay là không bằng thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua kém quá nhiều chu vô thị đồng dạng là loại ý nghĩ này luận cao thủ số lượng ưu thế ở ta trừ phi chu hành có thể từ trên trời biến ra một đống cao thủ đến ta này liền cho chu hành viết tin bọn họ tuy rằng không chuẩn bị mang những người khác chỉ bọn họ mười lăm người đi đến có thể địa phương nhưng cũng là phải cố gắng chọn một hồi không thể cho chu hành thu xếp độc dược cơ hội bọn họ cố nhiên công lực cao thâm tầm thường độc dược đối với hắn không có tác dụng có thể vạn nhất chu hành chính là biết một ít độc dược có thể có hiệu lực đây bọn họ cũng không muốn như là bách tổn đạo nhân giống như huyền minh nghĩ lao đẩy trong cơ thể độc dược dược lực đến cùng chu hành liều mạng chương ba trăm năm mươi một cao thủ ra hết chu、U、vô thị không phải làm sao biến thành đánh một Trường thủ ra hết, Chu vô thị, ra cao chú vô không p là là nói làm i những t cái khác khẳng định là gió lớn mà gấp mà không hề chịu núi, gió có thể nói hắn độc dược căn bản là không phải sử dụng đến dường như ngày đó nhạn đãng cốc bình thường bất quá bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn không cần những thứ này mọi người lên tinh thần tung người xuống ngựa cùng nhau triển khai khinh công tiến vào trong cốc mọi người bồng b ề n h rơi xuống đất chính như chu hành suy nghĩ trong lòng bên trong thung lũng này cảnh tượng chính như đại tùy nhạn đ ã n cốc bình thường mọi người đứng thành một hàng một bên cổ tam thông cao giọng quát lên lao heo lao tử đến rồi còn không mau đi ra nhận lấy cái chết bên trong thung lũng cổ tam thông âm thanh không ngừng vang vọng cổ tam thông vừa dứt lời mọi người bên thai liền có một thanh âm nổ vang cổ tam thông bản vương nhị m ư ơ i năm trước liền có thể tháng ươi hôm nay cũng không ngoại lệ ngày này s a n năm chính là bọn ngươi ngày rỗ dứt tiếng liên có lần lượt từng bóng người triển khai k i n h công tự bốn phía vách đá hạ xuống chờ những người này toàn bộ đứng lại chu hành mọi người lúc này mới đếm rõ đối phương cũng không phải là chín người mà là m ộ ư ơ i sáu người bọn họ nghĩ tới nhân số gặp có không ít nhưng là chưa hề nghĩ tới lại gặp có nhiều người như vậy chu hành đưa mắt đặt ở an vân sơn trên người chỉ thấy nó sắc mặt tím xanh một mảnh đây là nội lực h ôn t ạ p gây nên dị vãng an vân sơn tuy rằng không xưng được là tiền phong đạo cốt nhưng cũng được cho là tinh thần q u á c thước mái đầu bạc trắng cùng trồng dâu càng là tôn lên nó giống như thế ngoại tiên nhân bình thường nơi nào xem hiện tại bình thường người không người quỷ không ra quỷ chu hành chẳng muốn đi hỏi trên người đối phương phát sinh cái gì ở đây những người này có một cái toán một cái nếu lựa chọn bước vào cốc này cái kia cũng đã làm tốt đối địch với hắn chuẩn bị đã như vậy giết ngoại trừ an vân sơn ở ngoài chu hành liền chỉ nhận thức một cái thủy m â u âm cơ cùng một cái diệp cô thành còn có kim luân pháp vương ngoài ra còn lại tất cả mọi người hắn đều không nhận thức đúng là trung gian cái kia trên người m c hồng bảo bất nam bất nữ ra hỏa nếu là hắn không có đoán sai lời nói vậy hẳn là là đồng phương bất bại cái tên này tuy rằng cũng là luyện được quý hoa bảo điển nhưng hắn như là cùng quý hoa láo tổ không hề có quan hệ vì vậy chu hành cũng không có cùng đối phương bầu v ư u quan hệ ý nghĩ nhìn chu hành bên cạnh những người này chu vô thị cười ha h a hắn suy đoán quả nhiên không sai chu hành c ư u ma c h í t i ế n thập tam t i ế n nam thiên thành thị phi cổ tam thông địch vân phó hương tuyết hơn nữa đã từng độc đấu kim luân pháp vương tiểu long nữ cũng có điều là chín người chu vô thị giờ khác này phảng phất được rồi phản phái bệnh t r u n g bình thường cũng không có gấp độc thủ trái lại tràn đầy phấn khởi địa giới thiệu hắn mời chào rất nhiều cao thủ huyết thủ lệ công khí vương lang độ hư tây độc câu dương phong tiểu lao đầu n ô minh cung cựu y nguyệt liên tinh kim luân pháp vương diệp cô thành An Giao Vân Sơn, Tiêu、Giao、Hầu, đang ô n Phương n g Bất Bại, ử p h ầ đ ư ờ n Đường Chủ lúc ô i Tổn, Thủy Mẫu â mình mình này Trung Nhân Láo đ diệp cô thành trước tiên đứng dậy hắn đã sớm không kịp lợi chỉ thấy nó đưa mắt đặt ở hiến, thập tam cùng với hiến nam thiên trên người của hai người trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đương đại đứng đầu nhất mấy vị kiếm khách so kiếm yến nam tiên thấy thế trong tay cổ điện trường kiếm trước tiên rút ra chỉ là không chờ bên trên trước yêu nguyệt nhưng là vọt thẳng đi ra hai tay nâng lên trong lúc phất tay chính là vạn cân lực lượng khổng lồ nàng đông dạng không kịp đợi hôm nay nàng liền muốn cùng yến nam tiên nhất quyết sinh tử yêu nguyệt phản phất một viên sao hỏa bình thường trong nháy mắt đem trong cốc từng cái từng cái thùng thuốc x u ố n g trong nháy mắt làm nổ diệp cô thành trước tiên lao ra những người còn lại phản phất tâm h ữ linh tê bình thường mặc cho diệp cô thành trước tiên chọn chính mình đối thủ bọn họ tuy rằng vây công chu nhưng cũng có người vì là cao thủ n ạ o khí nếu như có thể bọn họ càng muốn gặp chu hành bị trong bọn họ một cái một trọi một giết chết nếu là có người không địch lại cái kia liền thay đổi người nếu là vẫn cứ không địch lại lại nói vây công sự tình diệp cô thành mục tiêu chính là yến thập tam trong lòng hắn nắm chắc chu vô thị cũng được những người còn lại cũng được đều sẽ không đem chu hành để cho hắn đã như vậy vậy hắn liền tuyển yến thập tam yến thập tam cũng là ai đến cũng không cự t u y ệ t trong tay bảo kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ cùng diệp cô thành đấu ở cùng nhau thủy mẫu âm cơ ánh mắt băng lạnh trực tiếp ra tay mục tiêu rõ ràng là đ ị vân chỉ là không chờ địch vân ra tay nhưng là bị một bên cứu ma trí tiếp nhận ngươi không phải người này đối thủ t i ể u tăng đến thủy mẫu âm cơ võ công không phải chuyện nhỏ dù cho địch vân đã mở ra hai mạch n h â m đốc nhưng cũng không hẳn là đối thủ của người này địch vân trong lòng tự nhiên rõ ràng vẫn chưa cậy mạnh trái lại đưa mắt đặt ở những người khác trên người cổ t i ê n bối huyết thủ lệ công tiểu lão đầu ngô minh hai người này ngươi sợ là muốn tuyển chọn một cái huyết thủ lệ công tự nhiên không cần nhiều lời chu hành biết được người này lợi hại dù cho là chưa tâm tính viên mãn huyết thủ lệ công nó võ công càng là không cần nhiều lời cho tới tiểu lão đầu ngô minh cũng là như thế hắn tuy rằng thanh danh không nổi có thể chu hành kiếp t r ư ớ c nhưng là đã từng xem qua phân tích người này võ công sợ là ở toàn bộ cổ hệ trong tiểu thuyết cũng có thể xưng tụng là đứng hàng đầu chính là đứng đầu nhất mấy người một trong nó võ công tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng so với chỉ là hắn quá đáng biết điều thôi cho tới một cái khác lăng độ hư hắn biết đến thực sự quá í t chỉ có thể ưu tiên đối phó hai người này cổ tam thông nghe vậy tiết nối liếc mắt nhìn chu vô thị sau đó liền đem mục tiêu đặt ở tiểu lão đầu ngô minh trên người không gì khác lão này cách hắn gần nhất thành thị phi an vân sơn giao cho ngươi người kim cương bất phôi thần công thiên khác hắn hấp công ma pháp chu hành lại mở miệng thành thị phi cũng lập tức tìm tới an vân sơn sau đó chu hành từng cái mở miệng những người khác cũng là dồn dập nhảy lên một cái trong nháy mắt liền chọn được rồi chính mình đối thủ c ưu ma c h i vsc thủy m â u âm cơ tiến nam thiên vsc yêu n g u y ệ t tiến thập tam vsc diệp cô thành thiểu long nữ vsc kim luân pháp vương phó hồng tuyết vsc cung cửu địch vân vsc lôi tổn cổ tam thông vsc ngô minh thành thị phi vsc an vân sơn chu hành trong chúng ta ngươi lại muốn tuyển ai làm đối thủ đây chu vô thị trên mặt tất cả đều là ý cười hết t h ả đều ở hướng về hắn dự liệu nghĩ tới phương hướng phát triển dù cho là một trọi một sau khi bọn họ này một phương vẫn cứ còn lại tám người mà chu hành chỉ có một cái thấy chu hành cũng không mở miệng đông phương bất bại trước tiên đứng dậy nghe nói chu thần y đã từng với nam tống hướng về quý hoa lão tổ thỉnh giáo hôm nay ngược lại muốn xin mời chu thần y chỉ điểm một chút xem ta quý hoa bảo đ i ệ n cùng quý hoa lão tổ quý hoa bảo đ i ệ n có gì khác biệt đông phương bất bại nói tay phải bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ may những người còn lại đều là một bộ xem trò vui dáng vẻ ánh mắt tình cờ quan tâm những chiến trường khác nếu là có người không đ ị c lại bọn họ thì sẽ lập tức ra tay giút đỡ ở đây đều là đương đại cao thủ nếu là trực tiếp cùng nhau tiến lên cái kia không khỏi quá không có lạc thú chẳng bằng nhân cơ hội này nghiệm chứng trước bản thân sở học nếu là thực sự không để lại tự nhiên có những người khác giúp đỡ muốn chỉ điểm lão nô đến liền có thể hà tất làm phiền chu thần ý n g h ĩ không chờ đồng phương bất bại ra tay chu hành phía sau lối vào thung lũng nhưng là bỗng nhiên vang lên một đạo âm n ụ tiếng sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở chu hành bên cạnh người kia tốc độ thật nhanh lưu đức chu hành đối diện chu vô thị ngưng thanh quất lên người này hắn tự nhiên nhận thức chính là đại tống hoàng đế bên người thái giám quanh năm hộ vệ ở hai bên nó vô công tận đến quỷ hoa lão tổ c h â n truyền n g ư ơ i đây là cái gì ý chu vô thị ngưng thanh q u á t lên lưu đức cười ha ha trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ p h ụ n lao tổ chi mệnh chúng ta đã thoát ly đại tống hoàng cung đến đây gia nhập chu thần y môn phái vì là chu thần y quên mình phục vụ lưu đức là ở chu hành trở lại ẩn chuyên môn sau khi ngày thứ ba liền đến cái tên này dẫn theo hơn trăm v bùn toàn bộ đều là quỷ hoa lão tổ một lần nữa bồi dưỡng chỉ là thời gian ngắn ngủi tuy rằng không bằng trong hoàng cung những người có thể thắng ở tuổi trẻ ngay sau rất có khả năng quỷ hoa lão tổ lường trước chu hành giờ khắc này đang cần nhân thủ liền để lưu đức dẫn người đến đây vì đó hiệu lực lưu đức h ừ l ạ n h một tiếng trực tiếp triển khai khinh công đối đầu đồng phương bất bại hai người thân hình nhanh chóng như điện rất nhanh liền tranh đấu đến một bên chu vô thị nhìn mình bên này còn lại bảy người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải nhưng vào lúc này âu dương phong lại đứng dậy nghe nói chu thần y tự đại tống thiếu thất sơn được rồi cái bang hàng long thập bắt trưởng cũng không phải biết chu thần, y học được mấy phần thần vợ âu dương phong nói trực tiếp bày ra các mô công tư thế người muốn linh giáo hàng long thập bắt trưởng cần gì phải chu thần y ra tay lao động vật an ta tiêu phong một trường dứt tiếng mọi người p h ả n phất nghe được từng trận gióng g ạ c hùng hồn âm thanh bình thường sau đó liền có một thân xuyên thô váy vải hán tử tự lối vào thung lũng và vào bàng bạc trưởng lực trực tiếp cùng âu dương phong c ắ p mô công đối với ở cùng nhau âu dương phong nội lực k i n h người có thể người đến tuy rằng tuổi trẻ nó trưởng lực nhưng là c u ồ n g ý lắm liệt hai người trong lúc nhất thời càng cũng là cân sức ngang tài chu vô thị nhìn lại đến một bên tranh đấu hai người vẻ mặt càng ngày càng quái dị ánh mắt nhìn về phía lối vào thung lũng, phương hướng. Này lối vào thung lũng còn có thể quần quận không ngừng biến ra người đến hay sao tiêu hình thực sự ngay thẳng ta muốn thành lập môn phái tin tức ở đại tùy truyền ra gia thời gian tiêu hình nghe nói tin tức liền trực tiếp lên đường đến đây đ ạ i minh muốn vì ta ăn mừng chu hành chậm rãi mở miệng tiêu phong nghe nói chu hành muốn cùng chu vô thị quyết một trận tử chiến nói cái gì cũng phải giúp giúp bãi chu hành trước sau cứu a chu cùng hắn phụ thân tính mạng người trước có hàng long thập bắt trưởng thành t i ể u y tư người s a u nhưng là chu hành miễn phí ra tay phần ân tình này hắn nhất định phải còn nếu để hắn cho đụng tới vậy nói gì cũng phải lại đây giúp một chút bãi chu vô thị hít sâu một hơi vì lẽ đó hắn bên này liền còn lại sáu người không h o ả n hốt sáu đối với một ưu thế vẫn cứ ở ta chu vô thị mới vừa tự mình an ủi một phen sau một khắc rồi lại có một cái bảo kiếm từ trên trời giang xuống theo sát một bóng người chậm rãi hạ xuống trực tiếp đạp ở cái kia một cái bảo kiếm mặt trên chỉ thấy người đến chắp hai tay sau lưng toàn thân áo trắng chu vô thị ngưng tiến nói tây môn suy tuyết đáng chết vẫn chưa xong không còn ta đến lĩnh giáo ngươi cao c h i ề u liên tinh trong nháy mắt xông lên trên nàng tỷ tỷ đã cùng yến nam thiên đánh có một trận nàng nếu là không ra tay nữa nàng tỷ tỷ sợ là muốn t ứ c rồi chu đ ì n h đường chủ lo lắng ta an uy liền cho lục tiểu phượng trí tin một phòng lấy lục tiểu kê võ công muốn dính liệu tiến vào hôm nay tranh chấp vẫn là quá khó khăn một chút hắn liền thỉnh cầu tây môn huynh đến đây nếu là tầm thường ngựa vẫn đúng là không kịp cũng còn tốt ta bạch phượng ra s ư ớ c từ giang nam vạn mai sơn trang đến ẩn chuyên môn vừa đi một hồi cũng có điều thời gian bảy ngày thôi trời mới biết lục tiểu phượng đến cùng xảy ra điều gì đánh đổi lại thỉnh cầu tây môn suy tuyết đến chuyến này một chuyến nước đ ủ c tên kia tuy rằng không có đến nhưng cũng không có nhằn rỗi hắn cùng lao đường lỗ rượu tử như thế đã đi kinh thành giải cứu tố tâm đi tới người có cái gì giúp đỡ đồng thời mời đi ra chính là dấu dấu diếm diếm tính là gì anh hùng hào hán chu vô thị lạnh giọng hứ nói cái tên này thực sự tả môn bọn họ bên này nhi vừa định cái trước thì có một người khác từ bên ngoài xuống tới chu hành cười ha ha ta nếu là toàn bộ mời đi ra ngươi thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn sẽ làm thế nào chu hành d ấ t tiếng lại có mấy bóng người từ ngoài cốc và o vào một người cầm đầu chính là trương vô kỵ chỉ thấy nó sắc mặt nghiêm nghị thẳng đến sơn t r u n g lão nhân hoác sơn mà đi hắn ở ngoài cốc nghe được rõ ràng người này là ba tư minh giáo người hắn cùng tiêu phong như thế cảm nghiệm chu hành ra tay giúp đỡ ân huệ hơn nữa côn lôn sơn khoảng cách tẩn chuyên môn đường xá xa, xa xôi liền muốn, muốn sớm khởi hành đi đến tẩn chuyên môn vì là chu hành ăn mừng thuận tiện ở quanh thân du ngoài một hai ai biết đ ụ người, người, người này như Chu n chính là phái võ đang một đạo nhân một đạo nhân đến ẩn chuyên môn lý do rất đơn giản trương tam phong thành tựu i tay trắng dự nghiệp sáng lập người của phái võ đang tự nhiên rõ ràng sáng lập môn phái ra khổ đang nghe chu hành muốn sáng tạo môn phái sau khi không nói hai lời liền phái m ộ t đạo nhân đi đến ẩn chuyên môn chỉ điểm một hai m ộ t đạo nhân sau khi đến tự nhiên cũng nghe nói chu hành muốn cùng chu vô thị mời chào rất nhiều cao thủ quyết một trận tử chiến tý i t ứ c theo lý mà nói chuyện như vậy bọn họ phái võ đang là không thích hợp tham dự trong đó có điều hắn đã biết rồi chuyện này nếu là liều mạng sợ là cũng bị trương tam phong cho giáo dục một trận hắn suy nghĩ luôn mãi vẫn là theo đến rồi không sung những cái khác liền sung hai phái tổ sư quan hệ phân n h i trên đối với này m ộ t đạo nhân chỉ có thể nói cũng còn tốt hắn đến đúng rồi nếu như hắn không đến thật đến có người đánh hai bây giờ hắn đến rồi vậy thì là vội vã Tiêu giao hầu, đ ế người đ người này g chính là thiên sơn đồng mẫu nàng đã sớm muốn đi đến thất nghiệp trấn bái phòng chu hành hai vị sư phụ hai vị này dựa theo bối phận vậy cũng là nàng sư thúc chỉ là lại e sợ cho quay rồi đến hai vị sư thúc liền vẫn ở thiên sơn luyện công mà chưa từng đi đến bãi phòng có thể chính chu hành đưa lên thì mời nàng liền tích chữ sớm đi đại minh ý nghĩ đến thời điểm trực tiếp ở chu hành trong môn phái ở lại thật thuận tiện nàng hướng về hai vị sư thúc l ĩ n h giáo nhưng ai biết vừa tới ẩn chuyên môn liền nghe nói nàng sư đệ muốn cùng chu vô thị quyết một trận tử chiến tin tức nàng đây nơi nào còn có thể ngồi được nói cái gì đều muốn cùng chu hành cùng đi đến phải cho nàng giúp một chút bãi thiên sơn đồng mỗ song trưởng quét ngang trực tiếp đem cách mình gần nhất lăng độ hư kéo đến trước người trong p ò n g chiến trong lúc nhất thời chu hành đối diện chỉ còn dư lại huyết thủ lệ công cùng chu vô thị hai người chu vô thị từ lâu không có trước đây nhẹ như mây gió lúc này hướng về phía một bên huyết thủ lệ công nói cùng ra tay để tránh khỏi đêm dài lắm n ộ n g huyết thủ lệ công cũng không nói lời nào chỉ là đưa mắt đặt ở chu hành phía sau lối vào thung lũng phương hướng châu bọ nhất người thường thường đều là cuối cùng g i a trận chu hành thân hình một bên đỡ lấy để chúng ta cho mời khôi phục trạng thái đỉnh cao tả vương thạch chi hiên lối vào thung lũng nơi thạch chi hiên trên người mặc cả người bùi đất bảo vẻ mặt thong rong chậm rãi từ ngoài cốc đi vào chỉ thấy nó tóc dối tung sợi tóc đen x ì trong lúc đó có một lạng sợi đã biến thành màu trắng hắn đã đem tả đế xá lợi bên trong hung liệt khí hết mức hấp thu bây giờ đã khôi phục t h ầ n trí trạng thái đỉnh cao tả vương thạch chi hiên trở về thạch chi hiên cùng tống khuyết đến t u ộ t c ù n g ai mới là nguyên bên trong người số một chu hành càng nghiêng về tống khuyết có thể này không có nghĩa là thạch chi hiên chính là phế vật dù cho là cùng tống khuyết lẫn nhau so sánh hai người trên lệnh cũng chỉ là ở một đường trong lúc đó bây giờ thạch chi hiên chưa sáng chế bất tử thất huyễn tống k u y ế t cũng không từng sáng chế thiên vấn thứ trí nào đến tội cúng ai mạnh ai yếu vẫn đúng là khó nói nếu như nói sáng chế bất tử thất h u y ễ n thạch chi hiên cùng sáng chế thiên vấn thứ chín đao t ố n khuyết đều là phá thoái hư không bên dưới đứng trên tất cả cao thủ cái kế bọn hắn hôm nay tuyệt đối có thể xưng tụng là chỉ đứng sau thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu bại các cao thủ tồn tại thậm chí nhân nó tuổi thậm chí có thể cùng mấy người nổi danh thạch chi hiên xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đơn giản tự nhiên vì thạch thanh t u y ể n hắn vốn là hoa gian phái truyền nhân trong thiên hạ không có ai so với hắn càng hiểu lòng dạ nữ nhân con gái nàng tuy rằng chưa từng nói rõ có thể tâm tư của nàng hắn nhưng là đã đoán được hơn nữa đã như vậy ai, giết Chu Hành, vậy hắn liền giết ai? liên hắn liền tới đến nơi đây chờ giết người xong sau khi hắn liền trở về đại tùy lại đi hoàn thành bích tú tâm vậy thiên hạ thái bình vĩ đại ý nguyện vĩ đại thạch chi hiên vẫn chưa mở miệng huyết thủ lệ công liền trực tiếp tìm tới vị này bị tôn xưng là tả vương ma môn cao thủ chỉ chúng ta hai người chu hành nhìn mặt trước chu vô thị cười nói chu vô thị biểu hiện trên mặt đã hết mức biến mất đang yên đang lành nhiều đánh ít càng là mạnh mẽ biến thành một t r ọ i một có điều dù vậy hắn cũng không sợ chương ba trăm năm mươi hai thung lưu át chiến thắng bại rõ ràng chương ba trăm năm mươi hai thung lưu át chiến thắng bại rõ ràng chu vô thị lúc này ra tay hắn đã từng dựa vào hấp công đại pháp đem thái hồ một n h t á cao thủ công lực hết mức h ú t sạch sau đó càng là đã hấp thu không ít cao thủ công lực trước đây không lâu vạn tam thiên v ị thượng quan hải đường đã từng cùng hắn xảy ra tranh chấp hắn càng là dựa vào này một võ công đem tương tây tứ quỷ công lực h ú t sạch hắn ngoại trừ được những người này công lực ở ngoài càng là học được bọn họ võ công những năm gần đây hắn vẫn khổ luyện không ngừng rốt cục đem những n à y võ công hết mức dung hội q u ò n thông hắn tiện tay ra chiêu chiêu thức đã hoàn toàn không c ô n nghệ với một môn một phái trên một chiêu khả năng là phái võ đang võ đang vân thủ chiêu tiếp theo liền trở thành thiếu lâm n i ê m hoa trị loại này tầng tầng lớp lớp chiêu thức đối với chu hành tới nói nhưng là không hề cảm giác mới m ẹ có thể nói ở độc cô cựu kiếm cái kia đoán trước ý đồ kẻ địch công hiệu bên dưới chu vô thị từng cái từng cái động tác rơi vào trong mắt của hắn đã ở tại trong đầu sinh thành các loại giải pháp chu hành cầm trong tay lao kiếm chu vô thị nhưng là tay không chỉ thấy chu hành tay phải triển khai độc cô cựu kiếm tay trái triển khai rõ ràng là thiên đ a o tống khuyết truyền thụ thiên vấn c h í nào những chiêu thức này đều thuộc về đương đại đứng trên tất cả chiêu thức võ công chu vô thị vốn là tay không một ngồi cùng cầm trong tay thần binh lợi nhận chu hành so đấu võ công chiêu thần khôn b hắn duy nhất ưu thế chính là hắn cái t i a xuất chúng nội lực chỉ thấy chu vô thị trên người nội lực trong nháy mắt buộc phát ra một luồng sức mạnh c u ầ n bạo đem chu hành đẩy đến rút lui mấy bước sau đó chu vô thị càng là đưa tay một chiêu xa xa một gò núi nhỏ càng là trực tiếp bị nó hấp dẫn mà lên hấp công đại pháp khủng bố như vậy chu vô thị không còn vận dụng võ công chiêu thức trái lại có ý định cùng chu hành kéo dài khoảng cách chỉ muốn muốn bằng mượn chính mình thượng thừa nội công cùng với đọ s ứ c có thể chu hành nhưng là không chút nào h o n g đầu tiên là ổn định thân hình cái kêu cao mấy trượng gò núi nhỏ ở chu vô thị nội lực dẫn dắt dưới dường như một viên to lớn đạn pháo giống như hướng về hắn mạnh mẽ đập tới nội lực của hắn không kịp chu vô thị nếu là noi theo nguyên kịch bên trong tảo công công cùng với đối đầu cố nhiên có thể lấy hai người c u ồ n g bạo nội lực đem gò núi cho nổ nát tan nhưng cuối cùng cũng tuyệt đối là hắn thua ở chu vô thị trong tay nên tiếp này một chiêu chỉ do không c ô n ngoan vì vậy chu hành cũng không cứng tiếp chỉ là mũi chân nhẹ chút thân hình như là ma hướng về một bên lao đi không t r e o chọc nổi còn không trốn thoát hắn chu vô thị nếu là có năng lực liền vẫn lấy nội lực thao túng ngọn núi nhỏ này khi ưu đ ổ i theo hắn thôi quả nhiên không ra hắn dự liệu này một chiêu tuy rằng thanh thế hùng vĩ có thể nội lực tiêu hao tốc độ nhưng nhưng vẫn là mau kinh người dù cho là hắn cũng chống đỡ không được bao lâu ngay sau đó lợi dụng nội lực đem ngọn núi nhỏ kia khửu ném sau đó lại đứng ở chu hành phải vượt qua trên đường diện chỉ cần hắn tránh né cũng chỉ có thể hướng về phía bên mình chạy chu vô thị trong mắt tất cả đều là sắc ý hắn đã chẳng muốn chờ đợi nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu một bên trong mọi người trước hết phân ra thắng bại càng là hoác sơn cùng trương vô kỵ hai người hoác sơn láo giả kia căn bản là không phải là đối thủ của trương vô kỵ chỉ là cái tia trương vô kỵ có chút do dự thiếu quyết đoán nếu là đổi thành những người khác sợ là hoác sơn đã sớm chết hơn ba mươi lần đối mặt trương vô kỵ hoác sơn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nội lực cùng với thánh h ỏ a lệnh thần công căn bản là không có tác dụng càn k h ô n đại na z i trương vô kỵ đã luyện đến liền sáng chế cái môn này võ công người đều chưa từng luyện qua cảnh giới tối cao luận nội lực sinh sôi liên tục c ử u dương thần công tìm hiểu một chút trương tam phong mới vừa sáng chế thái cực quyền kiếm tìm hiểu một chút hắn mới vừa chỉ là liếc mắt một cái nếu là không có gì bất ngờ xảy ra không ra một trăm hiệp hoác sơn thất bại đến lúc đó chu vô thị cắn chặt hàm răng hắn làm sao cũng không hiểu nổi một mảnh t tại sao lại biến thành như bây giờ trương vô kỵ thiên sơn đồng mẫu còn có tiêu phong các ngươi có phải là có bệnh đang yên đang lành sớm tới sớm như thế làm cái gì chu hành môn phái không phải còn có bốn tháng mới gặp chính thức khai tông lập phái sao tiếp theo một cái trước mắt chu vô thị vội vã hoàn hồn chu hành căn bản cũng không có hướng về hắn bên này cái kia ném về phía hắn gò núi nhỏ càng là bị chu hành trực tiếp cầm trong tay binh khí từ trung gian xuyên thủng ở mất đi nội lực của hắn ra chỉ sau khi ngọn núi nhỏ kia khưu yếu đuối đáng thương dễ dàng liền bị chu hành kiếm khí cùng với đào khí cắn át chu hành ngươi không phải muốn giết bạn vương sao trốn trốn tránh tránh có gì tài ba ngươi nếu là có năng lực chúng ta một chiêu phân thắng thua hoát sơn dưới chân một cái l à o đạo chu vô thị càng ngày càng hoảng rồi nhưng hắn chỉ có thể làm ra vẻ chấn định đồng thời bức bách chu hành cùng hắn một chiêu phân thắng bại chu hành ngươi cũng biết nếu là ngươi muốn chạy trốn bản vương tự nhiên không cách nào đuổi theo ngươi có thể ngươi nếu là muốn đuổi theo bản vương cái k i a đồng dạng là nói chuyện viền vông ngươi nếu là muốn trốn đằng đông nấp đằng tây chống được trương vô kỵ trước tiên thắng được vậy ngươi thực sự là tính lầm bản vương khả sẽ không ngây ngốc chờ các ngươi đến vây công chu vô thị trực tiếp v à đ ã m ẹ không sợ rơi trực tiếp nói cho chu hành nếu là hắn không nữa mặt đối mặt đánh nhau cái kia mọi người đều lừa hắn trực tiếp chạy trốn hết bản hắn là đến ngăn chặn mầm họa mà không phải đến bị chu hành mọi người vây công hắn là tự phụ nhưng hắn cũng không đốc nếu l à việc không thể làm vậy hắn liền mang tố tâm cao chạy xa bay đến thời điểm này tố tâm một viên đang ăn dược tẩy đi nàng sở hữu ký ức bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu chu hành có chút không nói gì chu vô thị người dáng rất này cực kỳ giống ta quê nhà những con gấu này hai tử không cho như vậy không cho như vậy nhất định phải theo lời ngươi nói tới làm không phải vậy ngươi liền không chơi c phục phục. Hắn, hắn, muốn muốn hắn. hắn tuy rằng không cần lại đi khổ sở suy nghĩ rút lấy tri pháp nhưng cũng không có lãng phí chính mình đột nhiên tăng trưởng những ngày nội tính hắn ngược lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên hiện nay ba công hợp nhất phương pháp hắn trước đây đối phó trúc ngọc nhiên thời điểm đã từng làm được quá chỉ là chút ít ba công hợp nhất liền trợ hắn một lần đánh bại chúc ngọc nhiên nếu như có thể triệt để hoàn thành cái kia đánh bại chu vô thị mọi người căn bản là điều chắc chắn có kinh người ngộ tính thành tựu trợ lực chu hành rất nhanh liền lĩnh ngộ được một chút then chốt địa phương có thể chờ hắn lần thứ hai hướng phía dưới suy tư thời điểm nhưng là phát giác này ba bộ phân thật giống như là ba cái độc lập cá thể bình thường chỉ là mỗi một mỗi người thể đều có nó cộng đồng địa phương chứ hắn chính là dựa vào những n à y cộng đồng địa phương đem này ba cái độc lập cá thể ngắn ngụi dính vào hắn muốn để cho triệt để hòa làm một thể còn thiếu một thứ thiếu hụt có thể làm cho ba người hoàn toàn dính vào đồ、vật. mà không phải c h ắ p vá lung tung thành một cái tứ bất tượng không ra ngô giá khoai vừa lúc đó một đạo nhân đến rồi hắn cũng không phải là tay không đến hắn còn mang đến trương tam phong hoàn thiện hoàn chỉnh thái cực quyền kinh n à y thái cực quyền kinh bên trong ẩn chứa có trương tam phong một đ ờ i võ học trí lý trong đó càng là đại dạng đạo của tự nhiên chu hành chỉ là đọc một lượt một lần liền trong lòng sinh ra ý nghĩ chu vô thị trước người chỉ thấy chu hành trong tay đao kiếm cùng nhau đặt ở trên đất tay phải nâng lên một đạo cực dương khí b ư c lên này chính là tiền thiên công chi trân ý tay trái lại là nâng lên một lùm cực â m lực lượng đồng dạng trong nháy mắt b ư c lên đây là tiêu g i a o ngự phong chi c h â n ý bắc minh thần công l ị c h chuyển bên dưới sản sinh hàn khí có thể tụ nước vì là băng tiêu g i a o ngự phong đồng dạng có thể làm được tự nhiên cũng có thể sản sinh c ự c â m khí n à y vẫn chưa xong theo chu hành hai tay chậm rãi đan sen cái kia nguyên bản không hợp tính âm dương hai lực càng là ở tại trong tay chậm rãi đã xoay quanh lên chu hành có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh đặc biệt ở quay chung quanh cái kia âm dương hai lực không ngừng xoay quanh đây là trường sinh quyết chi trân ý âm dương chuyển đổi ngũ hành tương sinh âm dương ngũ hành đều ở trong đó thai n h é n nhưng vào lúc này này hai cổ tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh càng là bạo động lên trường sinh quyết chân ý cũng không thể triệt để động viên này hai cổ tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh có thể theo chu hành hai tay không ngừng chuyển động cái kia hai cổ âm dương c h i lực càng là lần thứ hai xoay quanh lên mà tốc độ càng ngày càng sắp rồi tiếp theo một cái trước mắt một cái thái cực đồ án càng là ở chu hành trong tay ngưng tụ thành hình âm dương hai lực phảng phất hai đạo âm dương ngư bình thường trường sinh quyết chính là giữa hai người cái kia một đạo tuyến làm cho hai đạo t u y ệ t nhiên ngược lại sức mạnh cũng không trực tiếp đối lập mà là lấy tự thân vì là chất môi giới cân bằng âm dương mà trương tam phong thái cực tri đạo chính là cái kia đưa đến dính vào tác dụng chất c í n h nguyên nhân chính là như vậy hắn mới thành công đem ba người ngưng làm một thể chu hành có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thượng trung hạ ba cái trong đan đ i ể n nội lực chính quần quận không ngừng dâng trào mà ra có thể theo trong tay thái cực âm dương tướng chuyển nguyên bản dâng trào mà ra nội lực càng là lại dọc theo một con đường khác trở về hắn ba cái trong đan đ i ể n p h ả n phất hình thành một cái bế hoàn bình thường hết sức kỳ lạ giờ khác này chu hành căn bản không cảm giác được nội lực trôi qua từng chiêu từng thức p h ả n phất bản năng giơ tay liền có trở lên tất cả đều là trong nháy mắt liền h o à n thành chu vô thị xứng sờ mà nhìn chu hành trong tay như ẩn như hiện thái cực đồ trong l Hắn đồng dạng di chu y ể n c vô thị mở ra lối riêng càng là đem trước đây chứa đựng ở trong cơ thể tinh khí thần ra chỉ dưới cái tia thạch long phàng phất tỉnh lại bình thường vung vẫy thân thể cao lớn thẳng đến chu hành nghi đi chu hành trong tay thái cực đ ồ án tản đi hóa thành điểm điểm ánh sáng hòa vào trong cơ thể hắn chỉ thấy chu hành ra thịt giống như t r ồ n g lên một tầng mạng bảo vệ bình thường hai tay hắn dối ra càng là trực tiếp nắm lấy cái tia thạch long vớt r ộ n g theo chu hành ra sức lôi kéo cái tia thạch long càng là bị hắn ném bay ra ngoài chu vô thị vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công căn bản không có lên bất kỳ tác dụng gì sao có thể có chuyện đó chu vô thị cắn chặt hàm răng căn bản không tin tưởng hắn triển khai này một chiều càng là bị chu hành trong nháy mắt phá giải rơi mất chu hành bây giờ trạng thái rất không đúng Đang sử d ụ chu, chu, chu, chu vô thị đem bên trong đan điền nội lực toàn bộ điều động hay là hắn đem nội lực đều dùng ở thao túng thạch long nguyên nhân hắn phải thử một chút cùng chu hành tiếp thân cận chiến thử xem liền qua đời chu vô thị tiếp thân tiến lên trong né mắt chu hành lần thứ hai hai tay đan sen theo hắn lấy hai tay vẽ ra một cái thái cực đồ án lại có hay không nghèo năng lượng ở tại trong tay tôn t h à o ra áp xúc hai tay bỗng nhiên p h ó n g thích ở trong nháy mắt đó bên trong thung lũng có gai mắt tia sáng xuất hiện dù cho là ban ngày chu vi bên ngoài mấy chục dặm tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái k i a phóng lên trời cổ sáng màu trắng cảnh tượng này tự nhiên là hấp dẫn đến không ít người có người hỏa tốc đi đến điều tra chỉ là bên trong thung lũng động tinh thực sự quá lớn có người muốn phụ cận chỉ là vừa tới lối vào thung lũng liền bị trong cốc dâng trào ra nội lực bắn cho bay ra ngoài miệng phun màu tươi cảnh tượng này triệt để đem người đến sau bị dọa cho phát sợ phải biết vừa này phun máu bay ngược vị kia đặt ở trong giang hồ cũng là mấy đến tao thủ mọi người trong nháy mắt phản ứng lại bên trong thung lũng có cao thủ chính đang luận võ nghe nó động tính khả năng không ngừng một vị chương ba trăm năm mươi ba kiếm tiên phi t h ă n g đại kết cục chương ba trăm năm mươi ba kiếm tiên phi t h ă n g đại kết cục thung lũng ở ngoài vi người càng ngày càng nhiều một cái canh giờ hai cái canh giờ vào đêm mãi đến tận sắc trời t à n g sáng bên trong sơn q u ố c tiếng đánh nhau nhưng vẫn là không dứt bên thai chỉ là so với bọn họ mới vừa chạy tới ngoài thung lũng lúc tiếng đánh nhau yếu bất không ít mãi đến tận ngày thứ hai t ả n sáng tiếng đánh nhau mới hoàn toàn biến mất không gặp nhưng dù cho như thế ngoài cốc mọi người vẫn cứ không dám vào đi chỉ là ở lối vào thung lũng quan sát chỉ lo chọc giận ngoài cốc cao thủ lại là một cái c á c h giờ mọi người ở đây không kiềm chế nổi muốn đi vào nhìn một cái thời điểm trong cốc nhưng là có người đi ra là chu thần Y n g h ỉ chu hành chu thần Y n g h ỉ có người hạ thấp giọng người kia một ánh mắt nhận ra đi ở đằng trước nhất chu hành cái kia thật giống là minh giáo giáo chủ trương vô kỵ còn có vạn mai sơn trang tây môn suy tuyết đó là、Địa、vân ta ở giang l a n g thành nhìn thấy cái kia là thổ phỉ không thổ phiên quốc sư q ma trí mọi người ngươi đầy miệng ta một lời thổ lộ trước mặt thân phận của những người này nay còn chưa là làm người kinh ngạc nhất nhất làm cho bọn họ kinh ngạc chính là ngoại trừ chu hành chờ l ắ c đ ắ c mấy người ở ngoài còn lại mười mấy người trên người càng là đều có chứa thương thế có rất nhẹ chỉ có một chút vết kiếm có nhưng là rất nặng sắc mặt t r ắ n g bệnh thương thế tất cả m ố n hại trổ hiểm địa phương nếu là sâu hơn một phần thì sẽ làm mất mạng đám cao thủ này ở thung lũng luận võ hay sao chu hành mọi người vẫn chưa nhiều lời chỉ là cưỡi ngựa rời đi thấy chu hành chờ m ộ ư ơ i sáu người rời đi mọi người lúc này mới đánh bạo tiến vào núi cốc sau khi đi vào bọn họ hoàn toàn bị trong cốc cảnh tượng kiếp sợ chỉ thấy bên trong sơn cốc khắp nơi bờ bộn trên vách tường đâu đâu cũng có kịch liệt chiến đấu sau khi dấu vết vết đao vết kiếm trưởng ấn quyền ấn các ngươi xem mọi người theo mở miệng người âm thanh nhìn lại chỉ thấy ở thung lũng phía đông thái dương chiếu d i i địa phương có m ộ ư ơ i năm ngôi mộ chỉnh tề sắp xếp ở trước mắt những n à y phần mộ đều có bia ê mộ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đương đại cao thủ tên như là huyết thủ lệ công đông phương bất bại an vân sơn tiêu giao hầu có tới m ư ơ i năm người nhiều vì lẽ đó là chu thần ý bọn họ cùng này m ư ơ i năm người tỳ có người sưng sờ mở miệng, miệng khô lưới khô không khỏi nuốt ngủm nước bọt vì lẽ đó bọn họ là ở một trọi một cuộc chiến sinh tử chu thần y bọn họ nhưng là m ộ ư ơ i sáu người nơi này chỉ có m ộ ư ơ i năm ngôi mộ chẳng lẽ có người xem trận chiến hoặc là lấy nhiều đánh thiếu mọi người nghị luận sôi nổi mãi đến tận có một người mở miệng có hay không khả năng không có phần mộ cái kia chết liền không còn sót lại một chút c ạ i đây lời này vừa ra mọi người đều tịch tin tức này cấp tốc lấy q u ố c này làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài mà đi sau đó mọi người liền từ người có trí trong miệng biết được càng nhiều chu hành xuất lĩnh mười lăm vị cao thủ cùng chu vô thị xuất lĩnh mười lăm vị cao thủ quyết chiến với thần võ trong hẻ núi n à y một hạp t ạ n g h m ộ tổ đến không có tên có thể từ khi chuyện này sau khi liền có chuyện tốt người vì là này hẻm núi là tên thần võ tại đây trong hẻm núi mai táng có mười lăm vị cao thủ thi thể nhảy một cái trở thành người trong võ lâm nóng lòng nhất nơi đánh thẻ thừa dịp bây giờ thời cơ chu hành sắp thành lập phi tiên c á t tin tức đồng dạng hấp dẫn toàn bộ giang hồ chú ý chu hành trở lại phi tiên cắt sau khi liền bắt đầu bế quan dù cho là chiêu thu đại điện bên trên chu hành cũng không từng lộ diện người trong giang hồ thậm chí đều cho rằng chu hành ở ngày đó thần võ hẻm núi cuộc chiến đã bị thương nặng chỉ là giữ bí mật không nói thôi nhưng dù cho như thế phi tiên các vẫn như c ũ n h ả y một cái trở thành giang hồ hàng đầu thế lực đủ để cùng thiếu lâm võ đang đánh đồng với nhau lại là hai năm một năm này đồng dạng phát sinh một việc lớn trương tam phong với núi võ đang bên phi thăng thành tiên người trong giang hồ mắt thấy người vô số không ít người cũng vì đó điên cuồng càng ngày càng nhiều người bắt đầu vì là phá toái hư không mà phấn đấu một năm này tương tự có người ở trương tam phong bên cạnh nhìn thấy chu hành bóng người có tin tức chuyên r a trương tam phong phá toái hư không trước đã từng cùng chu hành ngày đêm triệt làm luận tại đây một năm chu hành duy nhất xuất đầu lộ diện cũng chỉ có một lần cái t i ế chính là hắn ngày đại hôn ở cái k i a một ngày chu hành đại hôn đồng thời cưới vợ tiểu long nữ cùng với thạch thanh tuyền hai người tiện sát người bên ngoài không ít người ngưỡng mộ chu hành ghi danh đặc biệt đi đến ẩn chuyên môn xem lễ theo hàng chức người từng nói chu hành nhìn qua giống như một tay không trói buộc gà lực lượng thư sinh hồn nhiên không giống như là biết võ công dáng vẻ lại là năm năm trong năm năm này chu hành phản phất biến mất rồi bình thường mọi người liền bắt đầu suy đoán có người nói chu hành năm đó thần võ hẻm núi cuộc chiến bị thương vô cùng nghiêm trọng đến tiếp sau tuy rằng bà mệnh nhưng là võ công hoàn toàn biến mất tin tức này chuyển ra có mũi có mắt không ít người đều nghe chi tin chu hành tuy rằng chưa bao giờ đi ra làm sáng tỏ nhưng hắn ba cái đệ tử nhưng là tối không chịu được được ba người noi theo chu hành tự đại minh bắt đầu ba người hai kiếm nhất đao hỏi kiếm giang hồ trong lúc có ẩn cư nhiều năm lão quái vật muốn m ư u đoạt ba người võ công truyền t h ừ a liền muốn muốn đối với hắn ra tay đang lúc này biến mất nhiều năm chu hành bỗng nhiên xuất hiện chỉ chỉ tay liền xúc động trên trời mây thải hội tụ thành to lớn ngón tay đem thực lực kia khủng bố lão quái vật chỉ tay ép chết có quan hệ chu hành võ công hoàn toàn biến mất thậm chí đã chết nghe đồn tự sụp đổ một năm này phi tiên các y thế đạt đến đỉnh điểm vượt xa thiếu lâm v lại là ba năm một năm này nhất định là tự trương tam phong phá toái hư không sau khi tối làm người chấn động một năm thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu b ạ i hoàng thường quỳ hoa lão tổ cùng với biến mất nhiều năm tiêu giao tử với hồ động đỉnh một bên ác chiến ba ngày ba đêm cuối cùng toàn bộ thành công phá toái hư không mà đi sử gọi năm thánh phi tiên lại có nghe đồn xưng rằng ở năm thánh phi tiên trước một tháng chu hành cùng năm người từng ở hồ động đỉnh một bên trò chuyện dòng dã một tháng sáu người chưa từng động tác mảy may sau đó thiếu đạo đức đạo nhân chờ năm người mới bắt đầu ác chiến hồ động đỉnh sau đó thành công phá toái hư không mà đi nếu là chỉ có một lần khả năng này là trùng hợp có thể liên tiếp mấy lần mỗi khi có người phá toái hư không nhất định có thể nhìn thấy chu hành bóng người người trong giang hồ lại bắt đầu xưng rằng chu hành đã nắm giữ phá toái hư không bí mật hai năm sau khi n à y một nghe đồn có thể nói là mọi người đều biết cũng là tại đây một năm đại tùy đại minh mông nguyên các nước rất nhiều tiếp cận phá toái hư không cao thủ có tám phần mười toàn bộ đều đi đến ẩ n chuyên môn như toan ép buộc chu hành nói ra ngày đó hắn cùng thiếu đạo đức đạo nhân thậm chí trương tam phong mọi người trò chuyện nội dung chu hành một người một kiếm một tức giết chết một người mười cái hô hấp mười người chết、hết. giang hồ lần thứ hai chấn động sử gọi kiếm tiên đã ma chu hành v õ công đến tột cùng đến cỡ nào trình độ n à y đã thành một điều bí ẩn đám người kia đều là dường như độc cô cầu bại mọi người bình thường khoảng cách phá t o i hư không chỉ cách xa một bước nữa có thể loại cao thủ này nhưng vẫn là bị chu hành dường như r ế t gà bình thường hết mức r ế t sạch không một cái hô hấp r ế t chết một cái so với r ế t gà còn muốn đơn giản rất nhiều tất cả những thứ này tất cả ở ba năm sau khi rốt cục có đáp án ẩn chuyên môn đỉnh chu hành một người một kiếm tiểu long nữ cùng thạch thanh t u y n hai người đứng ở chu hành phía bên phải khuôn mặt vẫn cứ dường như năm đó bình thường vẫn chưa có chút thay đổi chu hành ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới đầu tiên là đem chức trưởng môn truyền cho tam đệ tử bên trong võ công cao nhất từ tử lăng sau đó một kiếm vung dưới đ ầ y trời tầng mây phảng phất đều bị hắn này một kiếm đánh tan bình thường từng đạo từng đạo bạch quan g rơi ra ở chu hành trên người phảng phất có vô cùng sức mạnh to lớn đang tiếp dẫn hắn mà đi bình thường chu hành nhưng là một kiếm đem cái kia một tia sáng trắng chém tán càng hùng vĩ bạch quan g rơi ra đem bên cạnh tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hai người cùng bao phủ ở bên trong mãi đến tận cái kia một tia sáng trắng đem ba người triệt để bao phủ ở bên trong chờ bạch quan ti giang hồ lại lại khiếp sợ nguyên lai、like, chu hành từ lâu có thể phá toái hư không nhưng hắn nhưng là ẩn nhận không phát hắn cũng không muốn một thân một mình phá toái hư không mà là muốn dẫn người cùng phá toái cho đến ngày nay rốt cuộc để hắn làm được mang m ị phi thăng từ cổ trí kim chỉ có chu hành một người mà thôi sau lần đó phi tiên các phản phất bật hoặc bình thường lại là hai mươi năm đại triệt đại nộ c ê u ma trí thành công với phi tiên các phá toái hư không lại là hai mươi năm tiến nam tiên thành công phá toái hư không lại là sáu mươi năm c ê u ma trí đệ tử lý nguyên bá chu hành ba vị đệ tử cùng phá toái lần thứ hai tái hiện năm đó hồ động đỉnh năm thánh phi tiên cảnh trí phi tiên các vai vọng độc nhất vô nhị trong giang hồ lại không có môn phái có thể cùng sánh vai trong lúc nhất thời người trong giang hồ đều lấy r a nhập phi tiên các làm linh có điều mặc cho phi tiên các không ngừng có người phá toái hư không nhưng đối với người trong giang hồ tới nói dung độc nhất còn phải là chu hành lần đó mang mị phi thăng gần như không tồn tại sự gọi kiếm tiên phi thăng